Tào Tháo Thánh Nhân Đê Tiện Tác giả Vương Hiệu Lỗi Do Diên Vị Diễn đọc Quyển Mười Chương 150 Xác lập Thái Tử Dựng uy quyền của Tào Phi Tháng 3 năm Kiến An thứ 22 Tào Tháo sơ nhiễm bệnh dịch Lệnh cho phục ba tướng quân Hạ Hậu Đôn Thống lĩnh 26 bộ binh mã Ở cứ sau Còn mình xe nhẹ quân ít trở về nghiệp thành trước Những gì nhìn thấy trên đường đi Mới thật kinh hãi Không một quận huyện nào không xảy ra ôn dịch. Tiếng kêu khóc vang vọng khắp nơi. Nhiều kẻ cô đơn hóa bùa. Còn chẳng có ai chung cất. Tào Tháo không chỉ thấy buồn bã, mà còn hoảng sợ. Lần đầu tiên ông nhận thấy sinh mạng của con người mong manh đến vậy. Một trận thiên tai, hủy hoại sinh linh. Tựa như cơn gió mùa thu thoảng qua, quét sạch lá rụng. Nghĩ tới tấm thân già nua, bệnh tật của mình. Ông càng hoảng hốt, đa nghi. Dọc đường không dám ăn uống tùy tiện Phải bắt binh sĩ thử trước Rồi mới dùng Đến cả thân binh Cũng không được phép lại cân Bọn họ phải dân những thứ vừa sạch vừa cứng Ông mới nhận Chặng đường này làm Tào Tháo và tàu Phi Đều gầy sập hẳn đi Lão ngài gầy vì lo sợ Còn di tử gầy vì bị lão ngài hành hạ Dù sao cũng là quân tàu Đắt nắng trở về Chúng thần nghiệp thành tất nhiên phải nên giá Chỉ thiếu mấy vị đại thần đã không thể đi đón đại vương của mình được nữa. quan Phụng Thường Vương Tu, Đầu Đốc Phủ Thừa Tướng Trần Lâm, Quân Mưu Duyện Từ cán, Lâm Tri Hậu, Thứ tự Ưng Xướng, Văn học Tổng sự Lưu Trinh, Cùng với rất nhiều quan vi nhỏ trong triều và thuộc lại của Mạc Vũ, đều vì nhiễm bệnh dịch mà qua đời. Nhà quan có thầy có thuốc còn như vậy. Dân thường thì thế nào? Tào Tháo đã về đến Nghiệp Thành, Nhưng tâm trí vẫn để mại những cánh đồng hoang, bị khí đọc vây bủa. Lúc nào cũng hốt hốt, hoảng hoảng. Ông chỉ nghe chung do và từ dịch bảm báo qua tình hình triều chính, rồi lánh đến đồng tước đai. Triệu lý đương chi và khích kiệm tới điều dưỡng cho mình. Ngược lại, Tàu Phi chưa có lúc nào ngơi nghỉ với một đống việc công lẫn việc tư. Về việc công, phụ thân chưa xử lý xong chính vụ, y buộc phải mó tay vào. Còn về việc tư, y phải để ý tới những việc trong phủ đệ và việc tiến chọn quan lại. Xem trong lúc mình không có ở đây, Phe Tàu Thực có giở trò gì hay không? Kết quả tốt hơn dự liệu. Dưới sự kiểm soát của chung Do và Tự Dịch, Bọn đinh nghi không làm được gì. Vui hơn là từ ngày y trở về tướng phụ, Trần Quân thường xuyên dẫn nhóm sĩ nhân trẻ tuổi tới bái kiến. Danh thiếp mỗi ngày, phủ đề nhận được chất thành ngọn núi nhỏ. Từ chung Dục, Nhi tự của tướng quốc Trung Do, Vương Trúc, Nhi tự của quan đại lý Vương Lãng, Hoa Biểu, Nhi tử của quân sư Hoa Hâm, Viên khảng Viên Kinh, điệt tử của lang Trung Lệnh Viên Hoáng đã mất. Lý Chí, điệt tử của danh thần thuộc nhóm đảng nhân là Lý Ưng, Hà Tăng, nhi tử của Đông Tào Duyện, Hà Quy. Vương Sưởng, nhi tử của Thái Thú Đại Quận, Vương Trạch, Triều Trước, cho tới Khổng Tiện, Đích Tôn Đời Thứ 21 của Khổng Tử và Trịnh Tiểu Đông, điệt tử của Trịnh Huyền, một bậc Thái Sơn bắt đầu về kinh học đều đến ra mắt. Tàu Phi được ưu ái quá, đâm ra lo sợ, bởi bọn họ đều là tứ đệ danh môn vọng tộc. Có những người trong gia tộc mà ngay cả phụ thân cũng không mời được. Nay lại rồng sắn kêu tới bay kiến y. Tàu Phi cảm động trước công lao của Trân Quân. Đem ông ta ra so với nhan hội, môn đệ của khổng tử. Gặp ai cũng nói, ta từ khi có hỏi, các học trò càng gần ta hơn. Hàng ngày xử lý công vụ, Tàu Phi oai vệ ngồi ở khách đường đợi Trân Quân tới tiến cử tân khách. Chẳng mấy thành quen tử đệ những danh môn vọng tộc ấy xem trọng tàu phi cũng có lý do Tào tháo làm chủ chính sự hơn 20 năm áp chế hào môn thực thi chế độ đồng điền chỉ cử người tài tất nhiên không trái với đầu trời nhưng cũng quá hà khắc danh môn vọng tộc làm quan trong triều bề ngoài tỏ ra cung thuận nhưng trong lòng lại không phục họ nằm trong vùng quán hạt của tàu thị mà không cho họ làm quan thì không được tuy nhiên trong mắt họ Cách làm của Tào Tháo chẳng khác gì hán linh tế năm xưa. Mở trường Hồng Đông Môn, cất nhắc quan lại theo tả đạo. Hạnh tiến tranh lợi với dân. Mặc dù cách tuyển chọn quan lại của nước Ngụy hiện nay có sự thay đổi, theo chủ trương của Hà Huy. Nhưng dưới thời Tào Tháo, nhiều hào tộc đã xác định sẵn là không thể trở thành những nhân vật chủ chốt trong triều. Còn Tào Phi thì khác. Tuy không thể thay đổi sự thật, y cũng là nội giống xấu xa của Hoàng quan để lại. Nhưng Y là một khởi điểm đầu mới, nhất là với sự dẫn dắt của một người xuất danh từ danh môn thanh cao như Trần Quân. Bọn họ tin chắc rằng Y sẽ đưa xã Tắc trở về chính đạo trước triệu Hán Linh Đế, cho nên đặt hết hy vọng vào mặt trời mới đang từ từ ló dạng ở đằng đông là Tàu Phi. Tào Tháo hay lại không biết những chuyện diễn ra trong phủ ngũ quan tướng sau. Nhưng lúc này đang là thời gian quan trọng để củng cố địa vị của Tàu Phi, ông không tiện căn dự vào. Được vài ngày như vậy, một hôm Tàu Phi xử lý tấu sớ, xong sớm, ung dung trở về phủ đệ, đợi tân khách tới bái kiến. Không ngờ Trần Quân chỉ đến một mình, vẻ mặt buồn rầu. hỏi ra mới biết hứa đâu đưa tin, hộ bồn trung Lang tướng. Vạn tế đình hầu Tân Uẩn đã qua đời. Trần Quân mất đi một nội đệ tốt, một bằng hữu tốt, đau đớn không nguôi. còn tâm trạng của Tàu Phi lại rất phức tạp. Tân Uẩn chết nghĩa là tam đệ mất đi một cánh tay đắc lực từ nay nhân sĩ vĩnh xuyên chỉ còn biết sự trông cậy vào mình đúng là một việc quá tốt có điều tuân ẩn cũng là con rể nhà họ tàu muội muội cùng cha khác mẹ trở thành quả phụ mà ta lại vui mừng kể cũng hơi bất nhân tàu phi giả bộ đau buồn rồi cũng thở vắng than dài trần quần nói trường thiến thân với lâm tri hầu nhưng không may mất sớm như tử cô đệ ấy là tuân hàm còn chưa thành niên xin tướng quân niệm tình thân mà bỏ qua lỗi lầm của đệ ấy, để linh hồn tuân lệnh quân và trường thiến ở trên trời được an ủi. Tất nhiên rồi, ngày mai ta sẽ dân tấu, xin cho điện nhi được lập tước vạn tế đinh hâu. Ta sẽ đảm bảo tiền đồ sau này của nó. Tàu phi rộng lượng, trần quân quệt nước mắt nói tiếp: một năm qua xảy ra nhiều biến cố, nhiều người thân thiết trước kia mắc bệnh dịch đều đã qua đời, không kể trường thiến, bọn trần lâm ứng xướng, Lưu Trinh cũng là bạn văn với tướng quân. Tướng quân nên đến viếng họ. Câu này làm Tàu Phi sực tỉnh. Từ khi Nam Chinh trở về, ngày nào y cũng phải tiếp đón tân khách mà quên mất những người đã chết. Chả trách có kẻ nói y có mới nới cũ bạc tình bạc nghĩa. Tàu Phi lập tức sai bào huân chu thước, chuẩn bị đầu lễ, để mình dẫn diện thuộc qua các nhà có tan bái tế. Những ngày qua, Tàu Phi ra khỏi phủ là vào cung, rời cung lại về thẳng phủ cả ngày bận rộn giải quyết chính sự và tiếp đãi tân khách hơi đâu để ý những chuyện bên ngoài hôm nay có thời gian đi dạo y mới biết không một con phố nào ở nghiệp thanh không có đám tang trên đến nhà công khanh dưới xuống nhà khóc lại đi dọc một con phố cứ cách dăm ba hộ lại có nhà treo khăn trắng qua phủ đệ của các vị quan cao mới tới đầu phố để chực kín đường người ra vào vung viếng đứng tràn cả ra ngoài Người đến phung phiến vương sáng là đông nhất, bởi ông ta vừa là súng thần của nghị vương, vừa là kỳ tài văn học, từ động liêu trong chốn quan trường, bạn thơ bạn văn, cho đến họ hàng thân thích, và những bằng hữu cũ. Cũng điều kéo tới không ngớt, lưu hương bác sơn tỏ khói nghi ngút, hai nhi tử của vương sáng, trúc trực bên linh đường, sáu hài liền tiếp đón khách khứa, đã mệt mỏi rủ rưỡi, không còn nặng được nửa giọt nước mắt. Mai có tộc thuốc Vương Khải đứng ra lo liệu mọi việc trên dưới. Vương Khải là con rể lưu biểu. Tộc huynh của Vương Sáng, sau khi quy thuận tàu thị, ông ta cũng được bổ nhiệm làm quan và có danh vọng. Ngoài ra, còn có sự giúp đỡ của các bàn hữu kinh châu như phụ tử Tống Trung, sĩ Tông Manh, Lưu Vĩ. Nên khách khứa đến nhiều nhưng lễ nghĩa vẫn đầy đủ, chu đáo. lâm tri hậu tàu thực dẫn bọn tổng sự trình mẫu, nhậm hậu, đến viếng, Tinh thần mệt mỏi, rệu rã. Lâm tri hầu gặp phải biên cô mất đi sự sủng ái của phụ thân. Đám bạn văn lại lần lượt qua đời, há lại không buồn. Tân khách trông thấy vương tử đích thân tới bay thế, vội vang tránh đường, nhường lói cho y bước vào linh đường. Tào thực chân hương, thì lệ phái lại trước linh đường. Người nhà họ vương nào dám nhận. Vương Khải vội bước lên đỡ, nhưng y nói. Trọng tuyên lớn hơn ta mười tuổi. Lại thân nhau nhờ văn chương Có nhiều chỗ ta được ông ấy chỉ giáo Nên dùng lễ đệ tử Hôm nay không phân biệt tôn ti Chỉ xét theo tình riêng Chúng nhân gật đầu Thầm khen y biết sùng hiện trọng sĩ Vương Khải liên tục chắp tay Hay như tử cơ vương sáng quỳ bên linh đường Nhận lễ và đáp lại Bái xong, tào thực Rút một tờ giấy ra Ta và trọng tuyên Viễn chinh quan tay Cùng dạo chơi đồng tước đài Mỗi lần đều ngâm thơ làm phú Lấy văn chương để hiểu nhau Vốn tưởng rằng ông ấy tiền đồ rộng mở, phòng hoa như gấm. Có thể làm nên những an văn phong nhã lưu danh thiên cổ. Nào ngờ, ngày xuân ngắn ngủi dễ qua, giờ lại thành sinh tử cách biệt. Thực ra gần đây tạo thực mới có những câu cảm thán về thế sự ngang trái. Chưa trải qua sóng gió trắc trở, khó có thể. Hiểu được những ý niệm trong đó, cho nên những ngày này ta không chợp mắt để dọn một bài điếu văn, kính viếng. Mong linh hồn ông ấy được yên nghỉ. Nói rồi, đứng trước linh đường, cất giọng cảm khái. Giờ mẫu thân, ngày 24 tháng Giêng, năm Kiến An thứ 22. Ngài Vương, nguyên là thị trung, quan nội hậu nước Ngụy qua đời. Than ơi, thương thay, trời cao xôi xét, người minh triết còn phải dựa vào ông ấy. Vì sao các vị thần linh lại nỡ cướp mất sĩ nhân hiền đức của bọn ta? Ai bảo không đau buồn, tuổi đời còn trẻ mà đã bước vào cõi âm, ai bảo không thương xót? sự nghiệp đang thịnh mà đứt đoạn giữa chân sống và chết chia đôi ngã đoạn mệnh hay trường thọ cũng đều có ngày này sáng nghe dạng đạo lý tôi chết cũng được ấy là tư ngộ của tiên nhân lấy gì để tưởng giới đức hạnh của người đã khuất viết rõ lên cờ tang lấy gì để đưa tiễn người đã khuất lấy nỗi buồn tống biệt vì vậy ta giọng một bài điếu văn rằng tài đức của quan thị trung tốt đẹp thay Tổ tiên đời trước lưu truyền, tiếng thơm, ông ấy có phẩm hành tốt đẹp, tài năng kỹ nghệ, lại lăn xa. Tư chất ưu việt, kiến văn uyên bác, biết dùng câu chữ tinh tế làm sáng rõ những chỗ vi ẩn. Văn chương tựa như đó hoa mùa xuân, tài năng giống như nước suối tuôn ra, mở miệng ra là ngâm thơ vĩnh phú, đặt búp xuống là viết thành bài văn. Linh xa đã được đưa đi, sắp về đến kinh sư nước ngụy, bánh xe đứng gần, bạch mã khóc thang ông ấy không còn xuất hiện giữa trời đất bao la mà ẩn giấu bóng ảnh che lấp hình dáng ai nói trọng tiên không thể nghe được giọng của ta vương người than thở vì ông ấy nước mắt quấn quanh vòng cổ hời ơi ngài vương hãy ăn nghỉ trong cõi u minh ở đời có ai không phải chết người thông đạt quên mình vì danh tiếc xin thời được người ta tôn kính chết đi rồi có người thương xót cũng là vinh hạnh lớn lao ô hô thương thay bài văn tế kể lại cuộc đời vương sáng vừa ca ngợi tài văn chương cùng với đức hạnh hiền lương của ông ta vừa tỏ lòng thương tiếc ông ta không may mất sớm đoạn đầu tào thực còn đọc dõng dạc càng về sau câu từ bi ai thông thiết chạm vào tâm sự trong lòng y không nét được cảm xúc cổ họng ngàn lại chúng nhân đứng ngoài lắng nghe cũng bất giác sụp xuôi đúng là vương người than thở vì ông ấy nước mắt quấn quanh vòng cổ vương khải quệt nước mắt Định tiến lên khuyên nhủ tàu thực. Đúng lúc ấy có người hô lớn, ngủ Quan tướng đến. Vương Khải giật mình, bỏ lại tàu thực để ra ngoài ngân giá. Mọi người cũng lập tức dừng khóc, không ai bảo ai mà cùng ra khỏi linh đường, tới trước cửa lớn. Hai hiếu tử cũng vòi lau nước mắt, lặng lẽ bò ra cửa linh đường. Bọn họ đều có những cử chỉ thể hiện sự tôn kính với tàu thực, nhưng cũng chỉ dừng lại ở chỗ nhường đường. Còn với tàu phi lại là ngân giá, đúng là khác nhau một trời một vực. Tàu Phi đã bái tế được bốn năm nhà, sau cùng mới tới phương trạch. Trên đường đi đến, đầu cũng gặp cảnh khóc lóc bi thương, nên trong lòng y cũng xót xa. Quang viên thi lễ vấn an, Tàu Phi chỉ phát nhà tay áo, dẫn diện thuộc bước vào trong. Tới trước lên đường, y bắt gặp Tào Thực đang cầm văn tế đứng ở đó, bốn mắt nhìn nhau, không nói gì. Đây là lần đầu tiên hai huynh đệ Tàu Thị tình cờ gặp nhau, kể từ sau lần Nam Chinh. Chuyện người cái vị đã được ngầm định tàu phi thực sự không biết nói sao tàu thật cũng rất khó xử thắng làm vua thua làm giặc màn trên giành này không phải mong muốn ban đầu của y nhưng cũng ông ao tới mức làm mất hòa khí huynh đệ sau này biết phải đối diện thế nào với vị huynh trưởng có địa vị khác xa mình đây may mà lúc này đang ở lên đường hai người đều là khách viếng tang vẻ mặt buồn bã cùng với những giọt nước mắt lúc này chính là vỏ bọc tốt nhất họ chỉ gật đầu chào nhau không nói lời nào Bọn bào hương trình màu, chấp tay đáp lễ nhau. Tàu Phi nói vài câu an ủi hiếu tử. Dân hương rồi vén vạt áo, vái lại. Vương Khải tất nhiên phải ngăn lại, Nhưng y nói, ta và Trọng Tuyên là đồng liêu, Lại là cứu hữu, cùng ở trong vườn văn, Đi thì liền xa ngồi thì liền chỗ, Nên dùng lễ này. Tàu Phi hành xử giống hòa tàu thực, Chúng nhân không tiện can ngăn. Nhưng lần này không chỉ có hiếu tử bái lại, Mà cả thân hữu, tân khách, cùng quỳ xuống dập đầu, tàu thực cảm thấy lạc lõng lặng lẽ lui ra ngoài lúc đứng dậy tàu phi cảm thấy hơi khó chịu bởi khi này bước vào y trông thấy trên tay tàu thực cầm một bài văn tế mắt tân khách còn ấn lệ trong khi mình chưa làm bài văn nào y cũng tự biết lượng sức với tài hoa của y dù có làm cũng khó mà hơn được đầy đệ quan hệ của hai huynh đệ với vương sáng thực sự là kẻ tám lạng người nửa cân không phân biệt được ai thân hơn Nhưng Tàu Thực đã dâng một bài văn tế, Tàu Phi không có gì để tỏ lòng tôn kính, thì chẳng những sốc mặt mà như thế há chẳng phải tự nhận thua trước mặt mọi người sao. Đàn lúc không biết nên làm thế nào. Tàu Phi chợt ngẩng đầu, nhìn hai bên bàn thờ treo cờ trắng, bên trên vẽ các vị thần dư thần đầu, ức luật. Còn có cả những tiên nhân ẩn sĩ như Bá Di Thúc Tề, Dương Giác Ai, Tạ Bá Đào, Thương Sơn Tứ Hạo, Giá Phương Nhị Lão. Trong đó có một vị cởi lừa. Phút chốc tàu phi chợt nảy ra một ý hay. Y quay người nói với tân khách. Xưa nay, đa số nhân tài ẩn giật đều có sở thích kỳ lạ. Trọng tuyên cũng nằm trong số đó. Nhớ khi còn sống, ông ấy không thích đàn xáo, bác âm, nhưng lại thích tiếng lừa. nay ông ấy cởi hạt về trời, mỗi người chúng ta hãy làm một tiếng lừa kêu. Để tiếng đưa ông ấy, chúng nhân trộm nhìn nhau. Đây là ý gì? Đứng trước linh đường nghiêm trang thế này, ai lại đi bắt chước tiếng lừa, im lặng hồi lâu. Chú Tước bước ra từ giữa đám đông, sướng cổ kêu hai tướng, Ý o, ý o. Một khi đã có người hưởng ứng, những người khác cũng họa theo. thế là đây một tiếng. Kia một tiếng, có tiếng cao, có tiếng thấp, có tiếng đục, có tiếng trong. Còn có người phát ra hai tiếng phi phi, từ mũi, khiến ai cũng buồn cười. Nhưng ngại bật thành tiếng, tào phi liên tục xua tay. Thật bất nhã, thế này đi. Mọi người làm liền ba tiếng để được trọng tiên nghe thấy, biết được tâm ý của chúng ta nói xong vị ngũ quan tướng đường mạo ấy vương cổ hướng về phía bài vị bắt chước tiếng lừa kiêu y làm xong tất nhiên chúng nhân phải làm theo ý o ý o ý o tiếng đầu tiên vừa cất lên ai nấy đều thấy buồn cười nhưng ngay sau đó họ liền nhớ đến dáng vẻ tức cười của vương sáng lúc còn sống mỗi khi ông ta pha trò bắt chước tiếng lừa kiêu ông ta đối đại ân cần với mọi người nói năng khôi hài thân ở địa vị thường bá mà không tỏ ra kiêu ngạo Nhân viên thực sự rất tốt, một bằng hữu thú vị như vậy mà không được nhìn thấy nữa. Làm sao người ta không thương tiếc? Đến khi tiếng thứ ba cất lên, khóe mắt nhiều người ẩn ẩt nước. Hết ba tiếng kêu, lại thấy buồn cười. Mọi người vừa chấm nướng mắt, vừa mỉm cười, đau mà không thương, bi mà không lụy. Như vậy hóa ra lại tốt hơn, tạo phi đỡ hiếu tử vậy Hai hiền điệt mới đến tuổi vũ tượng, mà lệnh tôn đã mất rồi, thật đáng thương. Có điều người chết không thể sống lại. Đừng qua quyến liếng. Này nước nhà đang cần củng cố trâu hoạch. Không cần thiết phải chịu tan ba năm để làm tròn tiểu tiết. Xuyên học lập thân mới là đạo hiếu. Huynh đệ các ngươi từ nay nương tựa vào nhau mà sống. Phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Ngày sau dù ai phú quý cũng không được quên tình thủ túc sâu đậm. Mấy câu này tuy là lời y nói với hai hiếu tử nhưng cũng là lời nói cho tàu thực nghe. Chỉ cần từ nay Đệ dù từ bỏ những ý nghĩ không an phận Thì chúng ta vẫn là huynh đệ Cùng chia hưởng phú quý Ta sẽ không làm khó đệ Người ngoài không hiểu ẩn ý bên trong Vừa mới theo y bắt chước tiếng lừa Giờ lại thấy y vỗ về hữu tự như vậy Đều nghĩ rằng Ngũ quan tướng khoáng đạt mà không mất đi sự gần gũi Thực tế mà không quá phô trương Văn tế của lâm tri hậu tuy hay Nhưng so với ngũ quan tướng Thì vẫn thua một bực Tàu thực sao lại không biết bài văn điếu tâm huyết của mình bị huynh trưởng dễ dàng đè bẹp? trong lòng cảm thán, Cách hành xử của ta còn lâu mới ứng biến linh hoạt, được như huynh trưởng. Đạo vi chính cũng khó có thể so sánh với huynh ấy. Có kết cục này cũng không quá bất ngờ. Tàu thực từ nhỏ được phụ mẫu chiều chuộng, lớn lên cũng được các huynh nhận nhịn, lại có dương tu và đinh nghi ngầm giúp đỡ. Cho nên thuận bồm xuân gió, ít gặp biến cố, không giỏi ứng phó với những trắc trở trên đường đời. Từ khi thất bại trong việc mưu tính ngòi thái tử, y bộc lộ phần tính cách văn nhân trong con người mình, cứ tự thương hại bản thân, ngày càng chán nản, suy sụp, không còn tự tin, tranh giành nữa. Hai huynh đệ, người trước cả sau bước ra khỏi phương trạch, đợi người cung tiễn tảng đi hết, Tàu Phi cố ý kéo tay đệ đệ, quan tâm nhắc nhở. Đệ của ta, hình như gầy đi, bằng ngủ qua đời, chứ nên quá đau buồn. Tàu thực lập tức tỏ thái độ, tiểu đệ không dám chưa nhắc đến chuyện đó, tào phi cắt ngang lời, chuyện đã qua không thể say chuyển chuyện sắp tới có thể theo kịp, chúng ta vẫn là một cặp huynh đệ tốt, được mọi người yêu quý và ngưỡng mộ giống như trước đây, vâng, giọng tào thực nhẹ nhau, tào phi thấy tào thực như vậy, đoán là tiểu đệ thành tâm nhận lỗi, cũng có ba phần xúc động thật lòng, ăn ủi vài câu rồi mới từ biệt, giữa họ luôn có tình huynh đệ, huống chi lại cùng một mẹ sinh ra, năm xưa hiếu văn Đế bức chết hoàng nam lệ vương. Lưu trường, thiếu mình đấy bức chết sợ vương, lưu anh. Không phải đều bị người đời chỉ trích đó sao? Tàu Phi và Tàu Thực cùng một mẫu thân càng không thể phạm sai lầm này. Bình tâm mà xét, lúc này Tàu Phi không muốn bức quá đề đệ, mà chỉ muốn những chuyện trước đây dần dần lắc xuống. Tuy nhiên, y đã đánh giá thấp những ảnh hưởng từ sau chuyện tranh giành ngôi vị, lại càng đánh giá thấp tâm tính nhà đua của phụ thân ngày càng thất thường tháng tư năm kiến an thứ 22, lưu hiệp thủ ý tào tháo ban chiếu lệnh cho phép ông được sử dụng tinh kỳ của thiên tử xuất hành có cảnh tất tiêu chí này thể hiện quy cách đồ nghi trượng khi tào tháo đi tuân đã sánh ngang với thiên tử nhà hán tháng 5, tào tháo lại cho xây phán cung ở ngoại thành phía nam nghiệp thành lễ ký chép rằng đại học dựng ở ngoại thành thiên tử gọi là tích cung còn chư hầu gọi là phán cung phán cung là học phủ của nước chứ hầu. Nhưng từ nước lỗ thời xuân Thu trở đi thì ít có thành tựu. Nay tàu Ngụy dựng Phán cung, khác nào dựng nhà thái học của nước Ngụy. Từ khi động trác, đốt Thành Lạc Dương, nhà thái học của nhà hắn chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Mấy vị nho sư lớn tuổi lĩnh chức bác sĩ cũng đều qua đời gần hết. Tào Tháo đoạt quyền học thuật của nhà hắn, nhận mệnh một loạt học sư nổi tiếng như Tống Trung, Đổng Ngộ, Trịnh Xưng, Ngỏi Hi, Tô Lâm, Giả Hồng, Tiết Hạ làm nho sư cho phong quốc của mình học trò do phán cung dạy ra đương nhiên phải trung thành với tào ngụy chứ không thể nào trung thành với đại hán sau một tháng tào tháo bổ nhiệm quân sư hoa hâm làm ngự sự đại phu gây xôn xao dư luận hoa hâm vốn là thượng thư lệnh trong triều đình nhà hán chuyển làm quân sư thì không nói làm gì lại còn làm ngự sự đại phu nước ngụy từ khi ngự sự đại phu của hán đình là hy lự bị bãi chức Vị trí này vẫn để trống, cha trách Tào Tháo Nam Chinh, lại cho hoa hâm, làm quân sư, hóa ra sau chiến tổng quân ấy. Thân tử nhà hắn, đã trở thành bề tôi nước ngụy. Công khanh nước ngụy, người này chết đi thì có người khác kế nhiệm. Tới chức tướng quốc, ngự sử đại phu cũng có người làm, còn triều đình nhà Hán khuyến người lại không lắp vào được. Bởi Tào Tháo đã lần lượt điều những bề tôi nhà hắn, như hình trinh, vinh hợp, tập thụ, tà hoáng gậy trăng, quan nghiệp thành Trước đây hứa đầu có quan viên, nhưng không có thực quyền. Giờ tới cả quan viên cũng chẳng có, đúng là không giữ lại phần nửa thể diện cho thiên tử. Tiếp đến, Tào Tháo ban bố xác lệnh, nhắc lại chuyện tuyển dọn người tài Xưa, y chí, phó diệt, xuất thân ti tiện, quản trọng cũng từng mưu hại tề hoàng công, nhưng họ đều được trọng dụng, mở ra thời đại thịnh trị, tiêu hà, tào thăm, vốn chỉ là huyền lạy, Hàng tính Trân Binh trước đó từng mang tiếng dơ, bị người đời chê cười. Nhưng sau cùng họ vẫn có tài phò tá các bậc đế vương, hoàn thành đại nghiệp, lưu danh ngàn năm, ngô khởi là tướng tham, giết vợ làm tinh. Rãi của cầu quan, mẹ chết cũng không thèm về, tuy nhiên, ông ta ở ngụy, tần không dám dụng binh với phía đông, ở sở, tam tấn không dám mưu tính phía nam. Này thiên hạ, ha lại không có người đại đức, sống trong dân gian hay sao? Nếu họ dũng mãnh thiện chiến, hoặc có tài vượt trội, tư chất kỳ lạ, thì có thể bổ nhiệm làm tướng quân, thái thú. Dù cho bình thường họ thực sự có tiếng tâm xấu xa, có hành vi đáng cười, hoặc bất nhân bất hiếu, nhưng chỉ cần họ có bản lĩnh trị lý quốc gia, dụng binh như thần thì đều phải tiến cử với quả nhân, chứ bỏ sót nhân tài. Đây là lần thứ ba Tào Tháo xuống lĩnh Cầu hiền Bên ngoài có vẻ như vẫn lặp lại tiêu chí tuyển chọn quan lại. Chỉ cử người tài ở hai lần trước, nhưng đọc kỹ lại cũng có nhiều điều đáng suy si ngẫm. Hà Quỳ khi còn nhận chức đông tạo duyện, từng nói với Tào Tháo, tuyển chọn quan lại nên coi trọng cả tu đức và dựng công. Chủ trương khôi phục việc tiễn cử từ làng xã. Xá. Trong xác lệnh này, Tào Tháo cũng bàn về việc sao lại không có người đại đức sống trong dân gian và bất nhân bất yếu. Nhưng có bản lĩnh trị lý quốc gia và dụng binh như thần. Thật ra không trái với ý của Hà Huy, ngay từ những năm còn trẻ. Tào Tháo đã đầy xứng trị nước, thời bình thì coi trọng người có đức hạnh, còn thời loạn thì khen thưởng người có công lao và tài năng. Nước ngụy hiện độ ổn định, quyền lực của nhà Hán gần như một rỗng Tuy thiên hạ còn chưa thống nhất, nhưng những chuyện cần làm, cũng đã làm được phân nữa Để bảo vệ lợi ích nên nghĩ đến trị nước, thời bình thú vị hơn, Tào Tháo nói, bất nhân bất hiếu nhưng có bản lĩnh trị lý quốc gia và dũng binh như thần chẳng khác nào chỉ rõ người làm quan đều là bọn bất nhân bất nghĩa dẫu là quan trên cũng khó tránh khỏi bị người đời chỉ trích sau lưng xem ra chế độ chỉ cử người tài không còn giữ vị trí chủ đạo mà giống một trường hợp đặc biệt hơn nguyên tắc chọn ca sĩ của tào ngụy vô hình chuyển hướng những chính sự quan trọng từ sau cuộc nam chinh cơ bản đã được giải quyết tình hình dịch bệnh thuyên giảm Quân đông trú cứ sau cũng lục tục kéo về, nhưng chậm hơn rất nhiều so với dự kiến. Số người chết vì nhiễm bệnh lên đến hơn một vạn. Trung hậu quân hàng hậu cũng qua đời dọc đường. Tào Tháo vốn định đợi sau khi chư quân trở về sẽ chuyển sang đánh phía tây, nhưng hiện giờ binh lực chưa phục hồi, sức khỏe của bản thân ông lại càng không khởi sắc, nên đành phải trì hoãn thêm. Tào Tháo quyết định nhân lúc này hoàn thành một việc cuối cùng là xác lập thái tử hàng loạt điều lệnh liên tiếp được ban xuống gia thừa của tào thực là hình ngung được điều làm thừa tướng tham quân ai cũng biết hình ngung là tấm gương đạo đức trong phủ lâm tri hậu ông ta bị điều đi thì tầm ảnh hưởng của tào thực coi như giảm mất gần nữa tiếp đến hàm đăng thuần trịnh mậu nhậm hậu cũng lần lượt thuyên chuyển chức vị những bậu hạ chú chốt được dựng lên năm nào bị đánh đổ trong chốc lát cùng lúc đó phủ ngũ quan tướng lại thêm người Lưu Thiệu, Nhan Phi, nổi tiếng là vị quan tài năng trung đám sĩ si nhân tiếp bước, đều được điều về dưới trướng Tàu Phi. Bất ngờ nhất, Tư Mã Ý bị thất sủng hơn hai năm nay, cũng đường hoang được điều vào phủ ngũ quan tướng. Thế mà ông lại có vẻ ngầm chấp thuận cho Tàu Phi, củng cố, đảng nhân. Hẳn ông muốn tuyên bố cục diện Tàu Phi là người kế vị đã chắc chắn, không thể si xỉn. Chỉ còn thiếu một xác lệnh chính thức nữa thôi. Chớp mắt đã đến tháng 8 mùa thu. Hôm ấy tất cả quan viên, quan trọng và lão thần rực rỡ chiến công trong triều cùng với những hán quan được điều đến Nghiệp Thanh, đều nhận được chiếu lệnh của ngụy Vương mời tới đồng tước đài dự tiệc, trong lòng ai nấy ngầm hiểu. Thời khắc công bố việc sắp lạc thái tử đã đến. Bữa tiệc lần này dường như là bữa tiệc lớn nhất kể từ khi Tàu ngụy dẫn nước. Cả ba tòa đồng tước đài cùng mở tiệc, Tàu Tháo và quân thân thưởng tiệc trên đồng tước đài ở chính giữa tào phi đứng đầu các vị vương tử và thuộc quan tụ họp ở kim hổ đài phía nam còn biện thị đứng đầu các vị phu nhân và công chúa nàng dâu ngồi ở băng tỉnh đài phía bắc đúng là một yến tiệc long trọng hiếm có quan nhã nhạc nổi tiếng là đỗ Uy cầm chuông nhạc đứng dưới đài chỉ huy nhạc công diễn tấu làm không khí thêm rộng răng nhưng bên kim hổ đài cánh nam nhân ngâm thơ làm phú sắc phong nhã bên băng tỉnh đài đám nữ quyến chuyện trò líu ríu Ngược lại, việc lớn mà ngụy Vương ngồi giữa lại không được soi nổi như vậy. chung Do, Hạ Hồ đông đứng đầu quân thân đều nghiêm cẩn, chưa nói là uống rượu trò chuyện. Tới đôi đũa mọi người cũng không nhắm động vào. Bởi vì Tào Tháo tỏ ra vẻ hờ hững, từ lúc nhập tiệc ông cứ ngoảnh mặt nhìn sang băng tỉnh đại ở phía bắc. Mãi lúc lâu sau, ông gọi Thái Giám nghiên tuấn lại gần, hỏi. Quả nhân hơi hoa mắt. Ngươi nhìn xem nữ nhân mặc váy xíp đỏ thấm bên kia là ai? Nghiêm tướng khá tai ông, cười nói Đó không phải là con dâu đại vương Phu nhân Thôi Thị Thế tử của Lâm Tri Hầu sao ạ Tào Tháo nhăn mặt Năm xưa, yêu vi của Hiếu Thành Đế là Triệu Phi Yến Cũng thích chân diện kiểu ấy Vừa Diễm Lệ vừa xa xỉ Không hợp với nếp sống, chuộng tiết kiệm hiện nay Hơn nữa tào thực đã thất thế Thúc phụ của Thôi Thị là Thôi Diễm Cũng bị hoạch tội mà chết Nàng ta không biết về chân Còn ăn mặc huynh hoang Tới thay thiếp của Tào Tháo ta Cũng chẳng dám phu trương như thế Quần thân tất nhiên không biết trong lòng ông Đang nghĩ đến chuyện này chung giò nâng chén rượu nói Thần xin kính đại vương một chán Tào Tháo lấy lại tinh thần Khẽ nhấp một ngụm Thứ ông uống vẫn là nước chứ không phải rượu Buông chén rượu xuống Ông thấy hạ hậu đôn cũng đang ngồi ngay ra thất thân Bèn nói nguyên dưỡng Khanh đang nghĩ gì vậy Bẩm đại vương không có gì Hạ hậu đông mỉm cười Đấu quỳ tấu nhạc hay quá, nửa đời người hạ hậu đông chinh chiến ngoài xa trường, lại chỉ còn một bên mắt. Nhưng là người chuộng phong nhã, Tào Tháo cười lớn, Khanh thích thì những nhạc công, nhạc khí diễn tấu hôm nay, cùng với 20 ca nương vũ nữ đều thưởng hết cho Khanh. Mạc tướng sao dám nhận đồ nhã nhạc, nhưng Tào Tháo nói, năm xưa danh thần nước tấn là ngụy giáng có công giảng hòa, với người nhung còn được ban thưởng vàng bạc châu báu huống chi là tướng quân, cứ nhận đi. Chớ ngại điều hạ Hậu đông mong muốn nhất không phải là nữ nhi và nhà khí mà là một chức quan của nước ngụy vì cho đến nay trên danh nghĩa ông ta vẫn là bề tôi nhà hán hạ hầu đông ngồi ở bàn đầu tiên mé tây sau ông ta là bọn hình trinh tả hoán vinh hợp tập thụ cũng đều là quan trong triều đình nhà hán những người này còn nóng lòng muốn được nhập vào nước ngụy sớm hơn hình trinh không đợi được nữa đứng lên nói bị chức có một chuyện xin hỏi ý điện hạ Hình công chứ ngại, Tào Tháo biết ông ta, muốn giúp sức cho mình. Hình Trinh kính cẩn chắp tay nói, từ khi động trác làm loạn đến nay, thiên hạ biến động. Lê Dân bất an, nhà hắn lại thực sự băng hoại, nhờ ân đức của Điện Hạ. Gắn ngăn con sống dữ, mới không đến, mức sụp đổ. Từ cổ chí kim, phụ nguy cứu năng không ai bằng Điện Hạ. Điện Hạ đã được lòng muôn dân, nếu muốn thiên hạ ổn định lâu dài. Hình Trinh chưa nói hết câu, Tào Tháo đã đoán ra ý ông ta muốn khuyên mình, Lên ngôi cổ ngủ, liền xô tay bảo. Hình công nói đi đâu vậy? Quả nhân làm chủ ban quốc. Nhưng suy cho cùng vẫn là bệ tôi nhà hắn, không thể làm chuyện vượt ngoài khuôn phép. Tào Tháo đã nói những câu như thế này vô số lần. Tới cả bản thân ông cũng phát chán. Kỳ thực, không phải ông chưa nghĩ đến chuyện xưng đế. Chẳng qua là chưa có thời cơ thích hợp. Thị trung tập thụ tiếp lời. Từ xưa đến nay, các bậc đế vương đều được nhân tâm hướng về. Xưa vua Nghiêu truyền ngôi cho vua Thúng Vua Thúng truyền ngôi cho vua Vũ Nói tiếp đức hạnh Sao lại nói là vượt ngoài khuôn phép Không sai Hình trinh liên tục cực đầu Điện hạ lên ngôi tôn Là do thiên mệnh hướng tây Tào tháo lắc đầu quậy quậy Thiên mệnh hướng về ư Hoàng đế nhận mệnh trời Phong hậu tặng bức đầu Vua thuấn có được thiên hạ sông lạc hiện trang thư Thương thang trị nước Chim dân phù tiết Vũ vượng phạt trụ Cá trắng vào thuyền, Cao tổ có thuyết chém sáng trắng Thế tổ Có sấm xích, phục thù, nay sông Hoàng Hà không hiện bức đầu Sông Lạc không hiện trang thư Sao nói là tiên mệnh được Ông không tin những điều này Chỉ cố ý vinh vào để gạt bỏ ý kiến của hành trinh Chứ nếu thật sự muốn đợi có điềm lành như trên sông Hoàng Hà, sông Lạc E là một vạn năm sau cũng chưa xuất hiện hành trinh lại nghĩ khác nay nước Ngụy có phán cung Cứ mở sấm vỉ, điển tịch ra rồi gán phào thì có khó gì lời tiên đoán đại hán giả đương độ cao không phải đã bày ra rồi đó ư ông đỏ mắt nói thần xin bảo gan dám nói năm xưa điện hạ có một trưởng tử tự tử tu tận trung tận hiếu mà chết sau ngũ quan tướng yên lăng hầu làm trưởng ngũ quan tướng tự tử hoang yên lăng hầu tự tử văn khi vua tề hoàng công tấn văn công đều là những vị vua kiệt sức ở đời năm đó Khi Điện Hạ đặt tên cho hai vị phương tử, vẫn chưa phong công dựng quốc. Cũng chưa có uy thế như ngày nay, thế mà càng Khôn đã ngầm tác hộp. Nếu nói không phải là thiên mệnh, thì giải thích thế nào? Thật khó cho hình đại nhân phải vắt óc suy nghĩ mới tìm ra được một lý do khiên cưỡng để áp vào. Không ngờ Tào Tháo ngửa mặt cười ha hả, xích nửa và đổ chén rượu Ông nói hai chữ hoàng văn, chính là thiên mệnh, đúng là nực cười. Dẫu vậy thì tề hoàng công tấn phân công, cũng là chư hậu nhà chu há hợp với thân phận của quả nhân sao lại là điềm làm hoàng đế được quả nhân nghe nói lưu bị nhận một nghĩa tử tên lưu phong vì sao lại xin được một người con tên lưu thiện ghép lại là phong thiện theo như ông nói há chẳng phải giặt tay to cũng có được thiên mệnh sao tất cả quân thân đều phá lên cười hình trinh ngưỡng chích mặt chỉ biết cười lấp liếm tạp thụ lại thích xoáy vào ngõ cụt nhất định phải phân biệt rõ ranh Điện hạ nơi có lý, nhưng thiên mệnh cũng có thật giả. Năm xưa, sở kháng cùng dựng nước, cao tổ lên ngồi tôn. Công tôn thuật với thế tổ, mỗi người xưng đế một phương, tranh giành thiên hạ. Cao tổ, thế tổ là chân mệnh thiên tử. Còn hạng tịch, công tôn thuật. Ông ta chưa nói hết, Tào Tháo mặt đã biến sắc. Sở dĩ Tào Tháo chưa xưng đế phần lớn là vì không muốn bị vơ đũa cả nắm với tôn nguyên và lưu bị. Dù cho sau này bình được ngô diệt được thục, đọc tôn ngôi vị hoàng đế thì cũng từng là ba nửa thiên hạ, bị nói xa nói vào, chỉ cần ông giữ chặt thiên tử bưu Ninh là Lưu Hiệp, thì vẫn luôn cao hơn tôn lưu một bậc, còn nếu bọn họ xưng đế trước thì chính là nghịch tắc. Ông có thể hiệu lệnh thiên tử mà thảo phạt, còn phân biệt thiên mệnh thật với thiên mệnh giả làm gì. tập thù trong sắc mặt ông khác lạ không dám nói tiếp suy nghĩ của mình, chuyển sang nói, Tụ chung lại, đời nay chỉ mình Điện Hạ tuân theo chính đạo, tất có thể ứng với mệnh trời, thuận theo lòng người mà kế thừa đại thống. Tào Tháo bất thần giận dữ, năm xưa động Trác, cũng từng phò trợ thiên tử, giờ đang ở đâu? Tập thụ tú màu hơi lạnh, phải suy nghĩ một lúc mới nói. động Trác là nghịch tặc của xa tắc, thất đức bại lễ, Điện Hạ không thiếu đức hạnh, sao có thể gặp loạn được? Ông ta thật sự biết lời, đành cố biên giải. Tào Tháo cười nhạt. Đức hạnh không thiếu, nhưng biến cố vô thường. Trịnh khang thành trước rượu người ta, gục xuống mà đứt hơi, quách cảnh đâu, tắt mệnh trong vườn dâu, khổng khâu không làm vua, nhan hỏi chết sớm, tử hạ mù mắt, bác ngu mắc bệnh khó chữa. Những chuyện đó giải thích thế nào đây? Nếu lương tâm tốt đẹp, ắt được chết yên lành, thối đời đã chẳng loạn. Tập thụ ác khẩu không nói được gì. Tuy màn biện luận kết thúc trong sự không vui, nhưng Tào Tháo cũng hài lòng với mấy thần tử nhà hắn bởi họ cúi đầu cụp đuôi thể hiện lòng trung ông còn gì không yên tâm vậy trăng là nhi tử của Vệ Tư được chuyển làm hầu Tào diện nghĩ tới chuyện phụ thân ông ta năm xưa cùng cử binh với mình Tào Tháo băng tước quan nội hầu Vinh hợp là lão thần uy vọng tiếc là đã ngoài 70 tuổi sâu bạc già yếu gia chức thị trung thật ra là cho ông ta dưỡng lão tả hoáng hình trung đều là công khanh ở hứa đâu Được bổ sung vào những chức vị Còn trống ở thiếu phủ Phụng thương công khánh nhà hán Trở thành công khánh nước ngụy Tập thủ vẫn nhận chức thị trung Ở nước ngụy Những hán thần đó lắc mình một cái Đều biến thành ngụy thân Tiếp đến Tào tháo lại thăng viên bá Làm viên đại tư nông Hòa hiệp làm lăng Trung lệnh Bổ khuyết hàng công Khanh Viên bá là đệ đệ của viên hoán Vốn đủ tài cán Lại dựa vào đức hành của huynh trưởng Mà thăng tiến Còn hòa hiệp là người được Tào Tháo sủng tín, đã có mấy lần nói gì Tào Tháo nghe nấy. Này Vương sáng mắc bệnh mà chết, đổ tạp lại trấn giữ Trường An. Tự nhiên Tào Tháo coi trọng hòa hiệp hơn. Quân thần thi lễ tạ ơn, bây giờ mới hưởng tận niềm vui. Tào Phi dẫn đầu các vị vương tử đi qua cầu, trong những tiếng ca tụng công đức để kính sùng Tào Tháo và các vị đại thân. Tào Tháo chỉ tay gọi Tào Phi tới bên cạnh, rồi nói với quân thân: Nhân dịp tốt như hôm nay. Quả nhân có chuyện muốn tuyên bố với mọi người Chúng nhân đều dọc tay lên Dường như chỉ đợi khoảnh khắc này Quả nhân quyết định Lập ngũ quan tướng làm thái tử Cung chúc đại vương Cung chúc thái tử Quân thân lũ lượt coi xuống bái lại tào Phi đã không còn hồi hộp từ lâu Nhưng nay chính tay nghe tiếng chúc mừng của quân thân Y vẫn không nén được sự vui sướng Y mưu tính ngồi thái tử gần chục năm trời ngần ấy thời gian Chịu bao khổ sở Tốn bao tâm sức chỉ để có được quyết định rõ ràng nhất cho mình ngôi vị này thật không dễ có được con đi đi tao tháo khe đẩy y đi kính rượu các vị đại thân một khi thân phận thái tử được xác định địa vị của Tào phi không còn giống với chúng thần nữa thấy y bước lại kính rượu quần thần lũ lượt đứng dài thi lễ Tào phi nhìn các vị công khanh trọng thân quay sang thi lễ với mình trong lòng càng vui gặp ai cũng nói mong đại nhân vung vén mong đại nhân vung vén, kính rủ hết bàn này đến bàn khác. Không lâu sau đã tới trước mặt thấy Trung Đại Phu, Giả Hữu. Tàu Phi biết Giả Hữu góp sức cho mình, trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng không dám thể hiện trước mặt phụ thân. Chị nói, mong đại nhân vung vén, giọng hơi run rung, y nói câu này cả nửa buổi, có lẽ chỉ lúc nói với Giả Hữu mới là thật lòng. Giả Hữu vẫn tỏ vẻ ngây ngô, rời chỗ đáp lễ, không dám, không dám. Người ngồi cạnh ông ta là lâu khê, Chẳng có một lính một tốt nào Nhưng vẫn ở ngồi tương quân Tàu Phi cũng thi lễ với lâu kê như trước nào ngờ ông ta chẳng rời chỗ Chỉ chắp tay nói Thái tử phải cố gắng nhiều rồi Rõ là giọng giáo huấn Tàu Phi đang phấn khởi Không bận tâm Trong khi đó Tàu Tháo mắt nhìn cao cạo Nhưng cũng không nói gì tào Tháo lại lệnh cho Tàu Phi thi lễ Với các vị phu nhân và huynh đệ Để tỏ ý kinh nhường Tàu Phi hào hứng kính sụn hai vòng thấy ai cũng cung thuận tán tụng đon đả với mình trong lòng sảng khoái kính rượu hết lượt bữa tiệc cũng tan nhưng tàu phi vẫn xúc động không nói nên lời y đưa mắt ngắm quanh vườn ngự uyển xinh xắn nghiệp thanh phong hoa cùng với sông núi gấm vóc nhìn ngút tầm mắt đều được định sẵn sẽ thuộc về y hơn mười năm trời nỗ lực cuối cùng đã được như ý y rảo bước đi xuống kim hậu đài định báo tin này với bọn tư mã ý chu thước hạ hậu thượng Và tất cả những người đã bày mua tính kế cho y. Đúng lúc ấy, ở dưới đài có hai người bước lại, là trưởng sĩ Tân tỵ và Nghiệp Thành lệnh Dương Bái. Họ trông thấy có người băng qua vườn ngự uyển thì đều giật minh, đến cần mới nhận ra là tào Phi. Vội dừng lại đợi, thì ra là ngũ quan tướng. Tân tỵ vội thi lễ, không biết y đã được phong làm thái tử. Đại vương muốn triệu kiến dương huyện lệnh, bí chức. Tân tỵ chưa nói hết câu, tào Phi đã dòng cười lớn nhảy qua mấy bậc thềm, bá cổ ông ta. "Tân công, ngài có biết hôm nay ta rất vui không?" Vừa cười vừa vỗ vỗ vai ông ta, tướng Quân vừa trêu đùa với các vị thần vừa Ngự Uyển chăng, Tân Tị không hiểu nguyên do. Bị Tào Phi vỗ vào vai đau điếng, tướng Quân vui là tốt, vui là tốt, muốn hỏi là chuyện gì, nhưng Tào Phi lại vụt đi rồi, Tân Tị lung túng, ngoái đầu lại nhìn Dương Bái. Vị huyền lệnh mặt sắc này, dường như không bị kinh động bởi chuyện vừa nãy, vẫn nhăn mày cúi đầu. Mặt đầy tâm sự Dương Bái chỉ làm chức huyền lệnh nhưng là cây đại trưởng giúp Tào Tháo trừng trị cường hào chấn chỉnh quan lại ông ta đi trên đường lớn ở nghiệp Thanh đến công Khanh cũng phải tránh đường nhưng hiện giờ đạo dùng người của tào Ngụy đã thay đổi phủ đệ của Tào Phi ngày nào cũng có tử đệ thế gia đứng chật cửa liệu cây đại trưởng là Dương Bái còn có đất dụng võ không Tân khách ở trên đài đồng tước sớm đã tăng hết tào Tháo căn dặn Tân Tị về câu rồi cho lui xuống chỉ giữ lại một mình dương bái ông vốn định dẫn ông ta đi vào tây uyển thưởng cảnh hỏi thăm chuyện nhà sau đó mới nói vào việc chính nhưng dương bái quá đội thông minh thì lại xong nói thẳng thần bảo gan dám hỏi đại vương muốn giác quan cô bị chức chăng. tào tháo thoáng ngay ra rồi lại mỉm cười quả nhân muốn thăng quan cho khanh thăng làm thái tú ngụy quận sau nụ cười trên mặt tào tháo trở nên nhăn nhó thăng làm kinh triệu giỏn ra là vậy khu mặt luôn lạnh lùng, nghiêm khắc của Dương Bái lộ vẻ ai oán, từ huyện lệnh chuyển lên làm quận thú, đương nhiên là Thăng Quan, nhưng lại bị điều đi xa nghiệp thành, xa quốc đô, mà hậu môn một lần như nắm. để đến đất quan trung loạn lạc đã lâu, dân chúng nghèo đói thì còn nói gì tới trừng trị cường hào nữa. Thăng Quan như thế, khác nào gián chức, chẳng qua là giữ lại chút thầy diện cho ông ta mà thôi. Tào Tháo chăm chú nhìn viên khóc lại này, trong lòng có chút xót thương. Hồi dương bái mới đến kiệp Thành cũng đã rất gây. Giờ gần như chỉ còn da bọc xương. Mái tóc đen nhánh cũng đã bạc hết rồi. Xem ra những năm qua, ông đã dồn hết sức lực vào việc trân trị bông cương hao. Thế mà sau cùng lại những kết cục bị hắc ủi thế này. Tào tháo muốn an ủi, ông ta đôi câu, nhưng không biết mở lời thế nào. Tuy nhiên, dương bái chỉ thoáng buồn chốc lát. Rồi lại trở về với kiên định vốn có, pháp lệnh được sinh ra. Vì nhà vua, một khi lễ pháp của nhà vua thay đổi, thì người bất tài nên từ chức trở lại vị trí đáng lẽ thuộc về mình nhưng thần có câu này muốn nói thương quân thư chép rằng hình sinh lực lực sinh cường cường sinh uy uy sinh đức cấu đức sinh vu hình đạt đại vương muốn dân chúng yên ổn bệ tôi phục tùng không gì bằng coi trọng pháp lệnh tào tháo khe lắc đầu mới đây thôi ông cũng tin vào luận điệu này nhưng giờ thì không thiên hạ rộng lớn há có thể dùng một cái thước để đo nếu nói về pháp lệnh đầu tiên tiếm quyền là không theo viết tắc. vậy nước ngụy có hợp pháp không ông ta nghĩ rằng chỉ cần dùng những hình phạt hà khắc là có thể ổn định được thiên hạ thật quá ngây thơ huống hộ pháp lệnh vì đâu mà có chẳng lẽ chỉ để duy trì bảo vệ quyền lực sau một khi pháp lệnh không thuận theo nhân tâm thì nhân tâm cũng không thuận theo pháp lệnh tào tháo muốn nói điều tâm đắc đó cho dương bái nghe nhưng nhìn vẻ mặt cương nghị không suy xỉn của ông ta ông liền thay đổi ý định Ông ta đã tin như vậy cả đời rồi. Hà tất phải biện biệt rõ ranh. Ta không nằm mơ như thế nữa, sao phải phá tan giấc mơ của người ta? Hoặc giả, người làm bề tôi có niềm tin kiên định, nhưng quân vương lại khác. Năm xưa, khi ta còn là huyện lệnh chẳng phải cũng trừng trị hết lượt cường hào bằng cây côn ngũ sắc hay sao? Tào Tháo chỉ nói. Quả nhân hiểu ý khanh. Nhưng trị một nước lớn, giống như nấu một món ăn, khó lắm. Ông không muốn xí thêm vào vấn đề này, quay sang nói. Khanh có mong muốn gì cứ nói ra. Nghe nói nhà Khanh rất khó khăn. Vợ con vẫn ở chúng soàn xỉnh. Quả nhân ban cho Khanh tiền bạc để dừng căn nhà mới. Khanh thấy thế nào? Bẩm, thần không cần. Dương bái trả lời dứt khoát, coi trọng pháp lệnh. Trước hết là ở thưởng phạt nghiêm minh. Nếu đại vương có thể lấy phép của thần để cai trị thiên hạ, công lao của thần lớn lao vô cùng. Chứ nói là một căn nhà. chưa đến 10 căn nhà thần cũng đáng nhận. Nhưng nay thần đã làm hỏng việc. Sao lại được thưởng Xưa thương ẩn chịu hành phạt xé xác Trương thăng chung thân dưới xe bò Còn dương cầu vương cát Cũng phải bỏ mạng trong ngục Đại vương thay đàn đổi dây Mà không tri cứu tội của thân Đã là may lắm rồi Nói xong ông ta chậm rãi dập đầu. Nếu đại vương thực sự muốn ban ơn Thì trong đám thuộc hạ của thân Có mấy người tâm phúc như lưu từ, Xin đại vương nghĩ tiền đồ của họ Mấy kẻ đó đều là những nhân vật thấp bé Bật nhất trong đám huyền lạy công tàu Theo Dương Bái thực thi pháp lệnh khắp nơi. Cũng kết không ít thù oán. Nay Dương Bái đi rồi, liệu bọn họ có được ăn quả ngọt không? Dương khổng cử Quả nhân biết Khanh hơn 20 năm. Hôm nay mới được nghe một câu hợp tình hợp lý của Khanh. Dương Bái lại nói, không phải thần muốn mua ân tình. thực ra bọn họ nghe lệnh của thần, kết thù kết oán với người trên kẻ dưới. Cũng không phải chủ tâm của mình. Nay thần sắp đi rồi. Cũng muốn bảo vệ để họ không phải lo lắng điều gì. Ngày sau nếu họ làm bậy thì rơi vào tay thần Thần cũng sẽ chiếu theo pháp lệnh Phán họ tội chết Được, quả nhân nhận lời với Khanh Cất nhắc cho tiền đồ của chúng Tạ ơn đại vương Dương bái đứng dậy Vậy thì ngày mai thần sẽ lập tức rời kinh Nhìn dương bái lui dần từng bước Trong lòng tào tháo dâng lên Trong mối cảm xúc lẫn lộn Dường như thứ bỏ đi không chỉ là một tên khóc lại Mà còn là niềm tin Vì chính của ông trước đây Ông đang ngày càng rời xa con người thật Bỗng nhiên dương bái dừng lại Tiếng lên nói Đại vương thần còn một việc xin bào gan bẩm báo nói đi đại phương đã quyết định lập ngũ quan tướng làm thái tử nhưng trong chuyện các vị vương tử ngấm ngầm tranh giành ngôi vị lúc trước có sự tham gia của bọn hiệu sự triệu đạt và lư hồng biết rõ so ẩn tình bên trong có kẻ cản trở thái tử nên sớm trừ bỏ tránh để lại hậu họa dù cho bọn họ không có gì đáng lo nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài thì cũng hại đến thể diện của nhà vua e là chỉ có người như dương bái mới dám nói tọt ra lời này nói được lắm, tao tháo cực đâu, đúng là cần phải thu dọn cục diện. giờ ngươi gọi lưu tự đến đây cho quả nhân. đôi mắt già nua của ông chợt ánh lên một luồng sắc khí.